Bách Luyện Thành Tiên Huyễn Vũ Chương 1016-1020 Phá Giải Nan Đề Các bạn đang nghe chuyện tại truyện aud.xyz Tục ngữ có câu, nói miệng không bằng chứng, đem nàng thả ra sao? Tu tiên giới cũng không phải là nơi để giảng nhân nghĩa đạo đức cá. Lớn nuốt cá bé là chuyện bình thường. Một khi đối phương khôi phục pháp lực, Sẽ trở mặt giống như lật sách. Chính mình chẳng phải là nâng tảng đá để rơi trúng chân mình sao. Đối với thần thông nàng ta, Lâm Hiên trong lòng vẫn chừng và sợ hãi. Nếu không có dùng kế, Mình tuyệt đối không đỡ được. Còn đối với Phương, Ăn một lần đau khổ như vậy, Nhất định sẽ cẩn thận vạn phần hai người. Động thủ lần nữa thắng bại như thế nào cũng nghĩ ra được. Nếu thể chỉ, Sợ cuộc diện cũng phải thay đổi. Lâm Hiên tự nhiên sẽ không làm chuyện ngu như vậy. Như thế nào đảo hữu không tin ta? Tân Nguyệt tiên tử căm giận mở miệng. Tại hạ chính là không muốn máu hiểm mà thôi. Ta thể còn không được sao? Lời thể. Lâm Hiên nở nộ cười tiên tử cũng là người tu tiên, không? Biết là lời này có chút ngây thơ sao? Thể ước đối với ta và ngươi mà. Nói căn bản là một chút ước thúc đều không có. Không bằng chúng ta thương lượng ngươi thấy thế nào. Lâm Hiên lấy. Tay phất phất mỉm cười nói. a đạo hứa nghĩ ra biện pháp gì sao được chỉ cần đạo hứa nguyện ý. Thả ta bổn cung không phải không thể cho ngươi một ít ưu đãi. Tân Nguyệt Công Chúa gật đầu mở miệng nói. Không bằng ngươi tôn ta là chủ nhân chúng ta ký kết chủ tớ huyết. Khế, như vậy tại hạ thả tiên tử, cũng không cần lo lắng ngươi sẽ đối với ta gây bất lợi. Vậy sao? Tân Nguyệt công chúa cũng không có nổi giận, ngược lại cười tùm tìm mở miệng. Chuyện này lại nằm ngoài ý muốn của Lâm Hiên, hắn không khỏi trởn mắt. Há mồm tiên tử lấy nghe rõ ràng chứ, tại hạ nói là ký kết chủ tớ. Huyết khế, ngươi làm nô, ta làm chủ. Tiểu tì rõ ràng, hiện tại ta là tù binh của ngươi, tự nhiên là Phủng. Ngài là chủ nhân. Tân Nguyệt công chúa cười thật ngọt ngào, nhưng mà ở chỗ sâu trong đáy. Mắt lại ẩm ẩm hiện lên một tia rào hoạt. Thiếu ra, ngươi còn chờ cái gì, nha đầu kia to gan lớn mật, không? Biết phân biệt, nên làm cho nàng ăn chút đau khổ ký kết khế ước là được. Nguyệt Nhi trong đầu cam giận mở miệng Nào có nhẹ nhàng như vậy Ta hoài nghi đối phương có âm mưu Lâm Hiên trầm ngâm nói Âm mưu không thể nào đâu Chủ tớ huyết khí cực kỳ khó giải một khi Ký kết về sau Vận mệnh của hắn liền ở tại trong tay của ngài Làm sao Có thể có âm mưu gì Nguyệt Nhi không cho là đúng mở miệng Cái này khó mà nói Lâm Hiên trên mặt tràn đầy vẻ trình trọng. Nguyệt Nhi ta hỏi nếu ngươi ở địa vị của nàng bị ta bắt được, rồi lại không dám giết, lại dễ dàng khuất phục vậy sao? Đây còn phải nói, đương nhiên sẽ không. Tiểu nha đầu không chút. Nghĩ ngời mở miệng, nhưng mà phải nói hiện tại đối phương rõ ràng còn. Có chỗ để chống lại ta, lại bỗng nhiên khuất phục dễ dàng như vậy. Ngay cả bất bình đẳng chủ tớ huyết khế cũng nguyện ký, nếu nói như vậy. Ngay cả dù cũng không tin. Cái này, Nguyệt Nhi cũng lâm vào trầm mặt, việc này quả thật sức. Kỳ quái từ thượng cổ, chủ tớ huyết khế rõ ràng là khó giải. Ta đương nhiên rõ ràng, ai có thể khẳng định sách viết luôn luôn. Đúng, nhân giới lợi hại nhất cũng bất quá là người tu tiên ly hợp kỳ. Cùng thượng giới so sánh với xa xa không kịp biết được một ít sai. Xót lại có gì ngạc nhiên? Thiếu ra ý tứ là mặc dù ký kết chủ tớ huyết khế đối phương cũng có bí thuật lấy giải. Ơ! Lâm Hiên gật gật đầu. Vạn nhất đối phương chỉ là phô trương thanh thế. Chuyện này đương nhiên cũng có, nhưng thứ nhất ta không muốn mạo. Hiểm thứ hơn A A.I. Nơ to y thật hay nói dối thiếu ra tự tin còn có thể nhận Biết nha đầu kia muốn đùa dỡn tâm cơ lừa gạt ta Vậy cứ trở về tu Luyện mấy trăm năm cách đắt Vậy làm sao bây giờ Lâm hiên nhếu mày suy tư Mà tân nguyệt công chúa thanh âm lại điểm Điểm chuyển vào cách lỗ tai Như thế nào tiểu tì nguyện ý phùng đảo Hấu là chủ nhân Ngươi lại thay đổi chủ ý Lâm Hiên dở khóc giở cười, cô gái này thân phận rất cao, chói chân chói. Tay rồi, muốn giết cũng giết không xong, lại không thể vẫn giam cầm. Như vậy, hiện tại ngay cả khế ước đều không thể sử dụng chính mình. Nên làm thế nào cho phải? Đột nhiên, trong đầu linh quang chợt lói. Trên mặt Lâm Hiên lộ ra vài. Phần do dự, nhưng rất nhanh chuyển thành kiên định. Cái gọi là chuyện gấp phải tỏng quyền người, làm đại sự, không câu nệ. Tiểu tiết, mình muốn tu tiên, có một vài sự tình không thể quan niệm. Nhưng kẻ thế tục. Huống chi đây là nàng bước ta, trừ lần cách đó ra, lâm hiên thật sự. Không thể tưởng tượng ra một phương pháp nào hay hơn, hắn đưa tay áo. Phất một cái, một hộp ngọc trong suốt khéo léo bay vút mà ra. Nắp hộp, mở ra. Nằm ở bên trong là một viên thuốc màu hồng to bằng một viên Long nhãn Hợp tình đan Vật ấy chính là Lâm Hiên ở Hắc Hổ Yêu Vương Kia đoạt được Chỉ cần lấy máu nhận chủ Lại cho khắc phái nuốt Đối phương sẽ vô Duyên vô cứ yêu chính mình Lâm Hiên từng thấy qua hốn nguyên lão tổ Sử dụng cho nên đối với vật ấy tác dụng tự nhiên trong lòng hiểu rõ Hắc hổ yêu vương nguyên bản thèm nhỏ rãi sắc đẹp của khổng tước tiên Tử nhưng ai biết được chuyện tốt lại bị lâm hiên phá hủy Này đan Dược cũng rơi ở trong tay hắn Nguyên bản lâm hiên từ không có nghĩ vận dụng qua Giờ này khắc này Hắn đã không còn kế gì khác Thiếu ra chẳng lẽ ngươi muốn Nguyệt nhi thét lên kinh hãi trên Khuôn mặt thanh tú lộ ra vẻ phức tạp. Ta không nghĩ ra, lấy trừ bỏ cái này, ta thật sự không biết nên làm. Sao bây giờ? Lâm Hiên gãi gãi đầu, vì tân nguyệt công chúa này thân phận tôn quý. Cực kỳ, hơn nữa cũng không phải thiện nam tín nữ gì đó, chính mình. Từng đối nàng có ăn cứu mạng, nha đầu kia còn muốn trở mặt diệt khẩu. Hiện giờ huống chi đã đắc tội rất lớn, cố tình giết lại diệt giết. Không được, đem thả đối phương không trở mặt mới gọi quái. Bất đắc dĩ, Lâm Hiên đành phải sử dụng hợp tình đan này. Chẳng qua bình tâm mà nói, Lâm Hiên trong lòng cũng có chút không yên. Ngay cả chủ tớ huyết khế đối nha đầu kia đều không có sử dụng, hợp. Tình đan có không phát ra nổi hiệu quả hay không chỉ sợ cũng khó nói. Giờ này khắc này cũng phải đàng liều một phen chứ biết làm sao. Thấy lâm hiên lấy ra một viên đan dược, tân nguyệt tiên tử ngẩn ngơ. Sau đó nếp mặt liền lộ ra vài phần cười lạnh, không thèm quan tâm. Nàng tu luyện Tông pháo đặc thù, tuy rằng không dám nói có hiệu quả. Bách độc bất xâm, nhưng ít ra nhân giới, không có khả năng có cách độc. Dược gì có thể thương tổn tới mình. Đối phương muốn thông qua uống thuốc độc, đến làm cho mình khuất phục. Vậy hắn đã nghĩ sai rồi. Lâm Hiên trên mặt lộ ra vẻ mặt ngưng trọng, đôi mắt nhắm lại, tê nhớ. Lại một chút thủ thuật làm cho đan dược nhận chủ, sau đó mở to miệng. Một đảo thanh mang phun ra, nhẹ nhàng khẽ quấn, đã xem đầu ngón tay. Cắt ra một vết thương nhỏ, máu tươi theo gió rơi xuống, chìm vào trong. Đan dược, hắn đang làm cái gì? Tân Nguyệt tiên tử trên mặt lộ ra vẻ ngoài ý. Muốn, nàng tuy rằng biết rất nhiều huyền diệu thần thông, nhưng đối với đan đảo một đường, lại chưa bao giờ đọc qua, dù sao, lấy thân phận của nàng. Cho dù là quý hiếm đan dược, nàng muốn có, cũng bất quá là một lời nói mà thôi. Lâm Hiên hai tay pháp quyết biến ảnh không thôi trong miệng thị thảo. Chú ngứ phun ra, sau đó càng nhiều là máu tươi hóa thành phù chú, chìm. Ngập vào đan trong dược, đi. Lâm Hiên chỉ vào, đan dược tia máu đại phóng, nhưng rất nhanh lại khôi. Phục bình thường, cổ quái chính là hấp thu nhiều máu tươi như vậy. Nhưng nhan sắc không có gì thay đổi, như trước là màu phấn hồng. Sau đó này đan dược này chậm rãi rơi vào vào trong lòng bàn tay Lâm. Hiên. Lâm Hiên trên mặt lộ ra vẻ tươi cười. Xoay người hướng Tân Nguyệt Tiên. Tử đi tới. Người muốn làm cái gì? Tân Nguyệt Tiên tử tuy rằng kiêu ngạo. Nhưng là cũng không phải là kẻ. Ngực to không biết suy nghĩ. Giờ này khắc này. Nàng đã ẩm ẩm cảm thấy. Có chút không ổn Không có gì. Chính là lâm mố thay đổi chủ ý, vừa mới chẳng qua chỉ. Đùa một chút mà thôi tiên tử thân phận tôn quý vô cùng, lâm mố có lớn. Mật cũng không dám cùng ngài ký kết chủ tớ huyết khế. Lâm hiên thần. Sắc bình thản chậm rãi mở miệng. Vây ngươi tính toán thả ta ra. Tân Nguyệt tiên tử chân mày cao lại. Thử thăm dò nói. Chính xác. Tiên tử chỉ cần ăn viên đan dược này vào, tại hạ ngay lập tức đem cấm chế trên người giải trừ. Thật sự, ờ tiên tử cũng nói, Phổ thân là linh giới đại nhân vật, ta nếu giết chắc chắn sẽ vạn kiếp bất phục, huống chi chúng ta không oán. Không cầu tại hạ sở cầu, chẳng qua tự bảo vệ mình. Được, ta ăn viên thuốc này. Lâm Hiên lời còn chưa dứt Tân Nguyệt tiên tử thanh âm đã truyền vào. tay điều này làm cho hắn rất kinh ngạc, nguyên vốn chuẩn vài lý do để. Lừa dối đều không cần dùng, nàng ta thật đúng là to gan lớn mật cũng. Không hỏi xem đan dược này có tác dụng gì, chẳng lẽ nàng thật sự có. Cái gì đơ sao? Lâm Hiên tay run lên, một mảnh quang hà tử ốm tay áo bay ra, nâng. Linh đan kia đi tới trước mặt Tân Nguyệt Tiên Tử. Trong mắt cô gái hiện lên một tia trần chờ nhưng rất nhanh liền trở. Nên thanh minh vô cùng, nàng tu luyện công pháp huyền diệu vô cùng. Chính là nhân giới đan dược chẳng lẽ còn làm gì được chính mình hay? Sao, ngay sau đó liền một ngụm nuốt xuống? Như thế nào đảo hấu nên giải trừ cấm chế trên người ta đi chứ? Lời còn chưa giúp. Trên mặt Tân Nguyệt công chúa đột nhiên lộ ra thần. Sắc thập phần thống khổ, ngũ quan vặn vẹo, mặt mày nhăn nhó. Nếu không có bị tác tiên tác chói lại không thể đồng đẩy, nàng không lăn lộn. Dưới đất chỉ sợ cũng ôm đầu gào thét Thiếu ra, nàng làm sao vậy? Thanh âm Nguyệt Nhi tò mò chuyện vào. Tai, không rõ ràng lắm. Lâm Hiên lắc lắc đầu. Hợp tình đan này là mạng nguyệt tục từ thời kỳ. Thượng cổ truyền tới trong ngọc giản cũng chỉ có cách nhận chủ vào. Tác dụng của nó về phần trung gian sẽ phát sinh ra cái gì chắc chỉ. Có trời biết. Lâm Hiên nhếu mày, lui ra phía sau hai bước, giờ này khắc này, tự. Nhưng không thích hợp làm cái gì, yên lặng theo dõi kỳ biến mới là sự. Chọn lựa tốt nhất. A. Tân Nguyệt tiên tử dên dì lên, nét mặt trở nên có chút kỳ quái, lại. Qua thời gian uống hết một chén trà, nét thần sắc thống khổ kia mới. Rốt cuộc từ trên mặt hắn dần dần thu lại. Lâm Hiên nhìn chăm chú vào một màn này, hắn phát hiện nàng ta thần sắc. Trở nên có điều bất đồng. Vẫn là người kia, nhưng dưới khóe mắt, lại thêm mấy phần ôn nhu, không có. Hề có cái kiểu khí chất xem người bằng vung như trước. Chẳng lẽ là hợp tình đan đã có hiệu quả, đối phương đã yêu chính mình. Lâm Hiên nghĩ như thế. Dù sao vẻ mặt đối phương biến hóa lần này. Không hề giống làm bộ. Lâm Hiên hơi do dự chậm rãi đi lên vài bước. Nhưng trong khoảng thời. Gian ngắn lại cũng không biết nên mở miệng như thế nào. Dù sao tâm cơ. Cùng đối mặt với nữ tử, hoàn toàn là hai việc khác nhau ở chuyện yêu. Đương, Lâm Hiên vẫn còn rất lơ mơ. huống chi lại là ngay trong loại này trường hợp này. vị phần nguyệt, Nhi trong lòng lại càng có chút mùi vị, ít nhiều cũng có chút oán. Hận tự nhiên càng sẽ không nghĩ rút cái gì. Tiểu nha đầu chu cái. Miệng nhỏ nhắn. Vì thế... Liền xuất hiện một màn rất vừa dị Lâm Hiên nhíu mày Gãi gãi đầu Vẻ mặt mờ mịt luống cuống Đối đãi địch nhân Lâm Hiên Có trăm ngàn mưu kế Chỉ khi nào đề cập đến Chuyện tình cảm lại có chút ngu ngốc Nếu không năm đó cũng không Khiến khổng tước tiên tử Vừa vội vừa tức Cuối cùng bất đắc dĩ đành Phải tự mình ra tay Mà tình hình bây giờ lại cũng không phải như vậy. Lâm Hiên càng không. Biết phải làm gì cho đúng. Đang do dự, một thanh âm nhu huyển truyền. Vào tai Lâm tiện bối thử xin lỗi. Tiện bối thực xin lỗi. Lâm Hiên ngẩn ngơ, nét mặt trở nên có chút. Cổ quái. Cái gì cho dù Tân Nguyệt có yêu chính mình cũng không có khả năng. Dùng tiền bối xưng hô để xưng hô với mình Dù sao là nguyên anh kỳ Người tu tiên ở nhân giới đắt là lão quái vật Nhưng liền trong nội Tâm nàng cũng không đáng giá nhắc tới Chẳng lẽ ơ tiền bối tiểu nữ tử vừa rồi thật sự là đắc tội Quả nhiên là hạ hầu lan trong giọng nói mang theo vài phần ai oán Chẳng qua lâm hiên lúc này cũng không có nghe được Hắn chính trởn mắt. Há mồm. Như thế nào lại thế? Thật không nghĩ đến lại là loại kết quả này. Có vẻ hợp tình đan cũng không có phát ra tác dụng vốn có. Tân Nguyệt. Công chúa không có đối với chính mình tình ý triển miên trong cơ thể. Nàng phân hồn lại tỉnh lại. Chiếm quyền chỉ đạo thân thể. Vì Tân Nguyệt tiên tử kia đâu rồi? Lâm Hiên chân mày cao lại có. Chút ăn cần hỏi han đương nhiêu hắn cũng không phải ăn no không có. Việc gì quan tâm nữ tử hung thần ác sát đối với chính mình mà là lo. Lắng đối phương đột nhiên tỉnh lại. Tiện bối là nói ta. Ta. Chính xác. Vừa mới lúc này Tân Nguyệt từng đối tiện bối nói qua. Nàng. Chính là ta. Chính là ta nàng. Tuy có hai cái nguyên thần nhưng thuộc về cùng một thân thể. Hạ Hậu Lan giải thích như thế. Đối với ngươi không hiểu. Lâm Hiên gãi gãi đầu cái này cùng Hạ. Giới đệ nhị nguyên thần công pháp rõ ràng bất đồng. Lâm Hiên biết bất. Kể là đệ nhị nguyên thần hay là đệ nhị nguyên anh đều có chủ có phụ. Chủ nguyên anh nguyên thần có thể khống chế người. Nhưng nếu là nguyên anh nguyên thần chịu trọng thương hoặc là cơ duyên xảo hợp. Để nhị nguyên anh nguyên thần tu vi tăng vọt, vượt qua chủ nguyên. Anh nguyên thần đều sẽ phát sinh đáng sợ trường hợp đáng sợ nhất đó. Là bị phản phệ. Nhưng tại sao thượng giới công pháp rõ ràng có hai cái nguyên thần. Lại có thể không phân biệt lẫn nhau. Lâm Hiên trong lòng nghi hoặc Hạ Hậu Lan đã giải thích kỳ thật ta. Cũng không rõ ràng lắm tuy rằng thân thể hiện tại do ta khống chế từ trí nhớ của tân nguyệt ta cũng đạt được một phần trí nhớ nhưng cũng không hoàn chỉnh ta chỉ biết là hai cái nguyên thần đúng là nhất. Thể kỳ thật đều là một ta cũng là tân nguyệt tiên tử chẳng qua ta là nàng một mặt ôm nhu mà vừa mới rồi cũng là tân nguyệt chẳng qua là một mặt được nuông chiều. Hạ hầu lâu giải thích thật không minh bạch nhưng lâm hiên chừ bỏ. Chuyện yêu đương là có chút gà mờ, còn những phương diện khác lại cực. Kỳ thông minh đã sớm lý giải được chuyện gì rồi. Tục ngữ nói có thiện còn có áp, quang minh cùng hắc ám đều thuộc về. Nhất thề, con người đồng thời cũng có nhiều loại tính cách có khi hiên ngạo, có khi khiếp nhược, hiện thê lương mấu vì tất thập toàn thập mỹ đồng. Dạng cũng có lúc xa ngã, nữ nhân được nuôn chiều kỳ thật cũng có một Mặt ôn nhu săn sóc, chẳng qua thời điểm ở riêng mới có thể biểu hiện ra Người vốn chính là sinh vật có khá nhiều mâu thuẫn cho dù linh giới Tu sĩ cũng không ngoại lệ Hạ Hầu Lan, Tân Nguyệt, Tiên Tử đều cùng là một người, chẳng qua là đại Biểu hai mặt tính cách của nàng Ở ngoài xem có chút cực đoan kỳ thật lại hai lần sinh sống bất đồng. Của nàng trải mà có liên quan. Ở linh giới phổ thân của Tân Nguyệt tiên tử là đại nhân vật, là nữ nhi. Duy nhất, từ nhỏ liền có hàng vạn hàng nghìn sự sủng ái, lúc nào cũng. Có kẻ bảo vệ, nơi nơi trốn trốn đều có người nịnh hót. Cơ hồ có thể nói là chuyện chỉ cần muốn là được, người khác tu tiên. Trong gai từng bước, nàng lại hết thầy thuận lợi, cô cùng cho dù là quý hiếm đan dược cùng pháp bảo, chỉ cần muốn đã có người đưa tới. Trước mặt, tuy rằng cũng đi ra ngoài thí luyện, nhưng nào có gặp nguy hiểm gì. Ngoài sáng tối có biết bao nhiêu người đi theo bảo vệ, huống chi các, cao thủ các tục đều biết tân nguyệt công chúa có hậu trường to lớn. Cho dù không nhìn thầy chùa thì xem mặt Phật, cho nên nàng mặc dù không dám nói ở linh giới hoàn hành không sợ, nhưng quả thật không hề bị người ta nhục nhát. Hoàn cảnh như vậy lớn lên tính cách kiêu ngạo một chút kỳ thật cũng rất bình thường, nếu không như vậy mới gọi kỳ quái. Mà hạ hầu lan, mặc dù là tân nguyệt công chúa chuyển thế đầu thai lúc, Đó nàng lại là gạt phụ thân Lén lút chạy đến nhân giới Tuy rằng tu Vì nàng ta cũng rất bất phàm Lấy hồn phách thân thể Đối mặt cách Giới lực cũng có chút miễn cứng Sau khi đầu thai về sau Không thể Không nghỉ ngơi lấy lại sức Vì thế dùng bí thuật Lại phân liệt ra Một cái nguyên thần Đây là Hạ Hậu Lan Nàng là Tân Nguyệt Công Chúa Nhưng mà lúc này lớn lên, lại phải gian. Khổ nhiều lắm, mấu thân mất sớm, phụ thân chỉ là một chút cơ kỳ người. Tu tiên, hơn nữa không môn không phái, mười mấy năm qua, phụ nữ hay. Người đều là một mình ở trong núi tu hành. Tục ngư nói, nhà nghèo ra hiếu tử, đã không có vị thế như ở linh giới. Chí nhớ thần thông lại tất cả đều phong bế, nàng ta tân nguyệt công. Chúa lại dường như con gái rượu lớn lên. Ôn nhu hiền thục thậm chí mang theo một chút khiếp nhược cùng bình. Thường hàn môn nữ tử không có gì bất đồng điềm đảm đáng yêu khiến. Người ta phải yêu thương. Hai cách nguyên thần đều là một người chẳng qua bởi vì hoàn cảnh lớn. Lên làm cho tính cách của các nàng lại rất bất đồng. Lâm Hiên lấy tay xoay xoay, cuối cùng cũng hiểu rõ sự tình từ đầu đến. Cuối, nếu trước mắt là hạ hầu lan, như vậy mình cũng không có nguy hiểm gì. Lâm Hiên tay áo phất một cái, một đảo thanh hà bay vút mà ra, ngân. Liên kia nhất thời như có sinh mạng, từ trên người cô gái bay ra, sau. Đó chợt lóe, phân hóa thành sợi, sau đó lại ngưng tụ thành một quả. Cầu... Lâm Hiên đem nó thu vào chứ vật đại. Đương nhiên, vẫn chưa hết. Lâm Hiên hai tay hoạt khắp hoạt điểm từng. Đạo Pháp quyết đánh ra, đem cấm chế trong cơ nàng ta giải trừ. Sau đó, vài cái ký hiệu to bằng nắm tay cũng bay vút mà ra, chợt lói trở lại. Thành màu vàng phù toản như cũ, nhưng rất nhanh bốc cháy, hóa thành. Cho tàn. Lâm Hiên thở dài trên mặt toát ra vài phần thương tiếc, chấn hồn phù. Cũng là cơ duyên xảo hợp mới rơi xuống trong tay mình, về sau muốn thu. Mua chỉ sợ có chút khó khăn. Đa tả tiền bối. Hạ Hầu Lan cử động được vội xoa bóp tay chân đưa tay thi lễ thập. Phần thành khẩn nói. Đạo hữu không cần đa lễ như vậy. Lâm Hiên bên khóe miệng toát ra một nụ cười khẩu ngươi hiện tại đồng Dạng là nguyên anh trung kỳ người tu tiên trở trở lại linh giới tu Vì không biết so với lâm mố cao hơn bao nhiêu lần cách xưng hô tiền Bối tại hạ là vô luận như thế nào cũng không dám nhận Nhưng đạo hữu không cần phải khách khí Ngươi cũng nói qua mình chính là Tân Nguyệt Tiên Tử Nếu lấy ván bối tự cho mình là. Được rồi Lâm. Hạ hầu lan hơi do dự trên mặt hiện ra vài phần đỏ. Bừng, rốt cuộc gật đầu đáp ứng rồi. Nhưng xưng hô như thế nào đối với. Lâm Hiên, như trước vẫn có chút mờ mịt. Tiên tử nếu không chê bảo ta một tiếng đại ca là được. Lâm Hiên thấy nàng rơi vào quấn cảnh. Ha ha cười, nói như vậy. Đại, đại ca. Không biết nghĩ tới điều gì, Hạ Hầu Lan tựa hồ có chút vui mừng, xấu. Hổ xấu Hổ Bái Kiến Lâm Hiên. Hảo muội tử. Lâm Hiên thân thủ nâng dậy, trên mặt cũng đầy vẻ vui mừng Lâm Mỗ. Bằng hữu không nhiều lắm, về sau rồi lại có thêm một hảo muội muội. Sau đó trên mặt của hắn lộ ra vài phần vẻ xấu hổ theo tục lệ, ta Đây cách làm đại ca hẳn là cấp cho muội mũi một phần lễ gặp mặt ca ca. Tuy rằng cũng giàu có, nhưng so sánh cùng tiểu muội lại xa xa không. Kịp đàng bêu xấu vậy. Đại, đại ca sau lại nói thế, có thể nhận thức được đại ca tiểu. Mũi cũng thật cao hứng. Hạ hầu lan rút tay xuống trên mặt ẩn ẩn mang theo vẻ thẹn thùng. Nhưng mà cũng không phải rất rõ ràng. Lâm hiên vố là kẻ mù về chuyện. Yêu đương tự nhiên nhìn không ra. Lại nói tiếp, hợp tình đan cũng không phải là hoàn toàn không có hiểu. Quả trừ bỏ làm cho hạ hầu lan tạm thời lấy được thân thể quyền khống. Chế đồng thời cũng làm cho một cái nguyên thần này đối với hắn rất có. Hảo cảm. Tân Nguyệt tiên tử tu luyện công pháp đặc thù ít nhất độc vật nhân. Giới đối nàng hoàn toàn không có hiệu quả, nhưng hợp tình đan không. Phải độc tuy rằng kia công pháp kia cũng có thể có hiệu quả miễn dịch. Rất lớn, nhưng ít nhiều vẫn còn có chút ảnh hưởng mặc dù xa xa không. Đủ để làm cho hạ hầu lan yêu lâm hiên, nhưng ít ra có thể có một chút. Hảo cảm. Nếu không hạ hầu lan mặc dù ôn nhu hiền thục, là một người con gái rất Biết chăm sóc, dù sao cũng là tân Nguyệt Công Chúa, làm sao có thể gọi. Lâm Hiên là đại ca thân thiết như vậy. Đương nhiên, hắn hiện tại cũng không có nghĩ được nhiều, hơn nữa hợp. Tình đan ảnh hưởng giới hạn một cách nguyên thần này, mặt khác vị tân. Nguyệt Công Chúa kia chính là hận Lâm Hiên tận xương, hận không thể. Đem hắn băm thành tám khối, sau đó trều hồn luyện phách. Tóm lại. Với Tân Nguyệt công chúa đối Lâm Hiên thái độ lại hoàn toàn bất đồng. Là phúc hay họ còn thật sự khó mà nói chỉ có trời biết. Nhưng mà hết thảy điều này Lâm Hiên hiện giờ cũng không rõ ràng lắm. Với hắn mà nói ít nhất nguy cơ tạm thời giải trừ tay áo phất một. Cái một mảnh quang hà bay vút mà ra lộ ra một bãi đá sạch sẽ Lâm Hiên ngồi xuống đó. Hạ hậu Lan hơi trần chờ cũng ngồi ở bên cạnh hắn. Tiểu muội hiện tại chúng ta bắt đầu nói chuyện. Ờ, đại ca muốn nói cái gì, tiểu mùi nhất định nói cái ấy. Hạ hậu, Lan sửa lại mái tóc một chút. Ngươi đã thưởng giới tu sĩ, hơn nữa thân phận không tầm thường, không. Có chuyện gì sao phải hao hết tinh lực xuống hạ giới làm gì lâm hiên. Đối với cái này thật sự phi thường nghi hoặc đầu tiên là chủ ngột. Sau đó yêu ma lén lúc không biết đang làm gì, hiện tại lại đến vị tân. Nguyệt công chúa trước mắt này. Chuyện này. Trên mặt hạ hầu lan lại lộ ra vài phần cổ quái. Có phải hay không có liên quan tới một bí ẩn nào đó, nếu không tiện. Nói với ta thì không cần nói, coi như đại ca ta không hỏi. Lâm Hiên Khéo hiểu lòng người mở miệng Đương nhiên hắn nói như vậy Lại ẩn Hàm ý lấy lùi mà tiến Không phải đại ca Ngươi đừng hiểu lầm Không phải tiểu mội muốn Giữ lại mà là Ta cũng không rõ ràng lắm Hạ hầu lan lắc lắc đầu Cười khổ mà nói Ngươi cũng không rõ ràng lắm Điều này sao có thể Trên mặt Lâm Hiên không khỏi hiện ra vẻ bán tín bán nghi. Thật sự tiểu muội nói qua, tuy rằng song hồn cùng bản làm một thể, nhưng ta dù sao cũng là ở nhân giới lớn lên. Tuy rằng cũng sơ. Rơ. Quy. Quy. U. Vinh. Quy. Quy. To. Cường. Tị. A. Nơ. Nguyệt truyền thừa một ít trí nhớ biết được một số chuyện trên linh. Giới, nhưng hai hồn dung hợp thời gian quá ngắn cho nên trí nhớ Đức Quảng, vì phải hạ giới, ta cũng không rõ ràng lắm trong đầu vẹn vẹn. Mơ mơ hồ hồ có một từ mà thôi. Cái gì? Lâm Hiên gật đầu cảm thấy hứng thú mở miệng. tụ là chi mộn? tụ là chi mộn? Lâm Hiên không hiểu ra sao, đây là cái gì, chính mình. Chưa từng nghe qua, chẳng qua không có vấn đề gì, về sau có cơ hội. Lại trầm rãi hỏi thăm tốt lắm. Gặp Lâm Hiên lâm vào trầm tư, hạ hầu lan cũng thập phần nhu thuận ở. Một bên chờ, đảo mắt lại trôi qua một giờ, Lâm Hiên mới lại trầm rãi mở miệng. Đúng rồi, tiểu muội ngu huyên còn có một việc cần thỉnh giáo. Đại ca mới nói Tại thượng giới tiểu mỗi người có thân phận như thế nào Bá phụ là Người kiểu gì Lâm Hiên gãi gãi đầu Lần này thật là chỉ do tò mò Dù sao thời điểm đối mặt với tân nguyệt tiên tử kia Đối phương chính Là kiêu ngạo tới tột đỉnh Lâm Hiên sớm kín đáo nói thầm Phụ thân lại Là đại nhân vật gì sao Cái này Hạ hầu lan đỏ mặt lên trong lòng âm thầm trách cứ chính mình quá. Mức thái quá. Như thế nào tiểu mũi cũng không nhớ rõ sao. Lâm Hiên mỉm cười nói. Không phải chỉ là được sự che trở của phụ thân cho nên ghiêu ngạo. Khiên huyên gặp phải rắc rối tiểu mũi có chút ngượng ngùng. nha đầu ngốc ngươi ái náy cái gì đó cũng không phải là ngươi. Cảm ơn đại ca, nhưng mà tiểu muội đã nói, một hồn sau đó chia làm. Hai, nàng chính là ta, ta chính là nàng không có khác biệt. Trên mặt, hạ hầu lan lộ ra vài phần nhăn nhó nói. Lâm Hiên không nói gì kỳ thật hắn làm sao không biết rõ, hãy nhìn. Trước mắt tiểu muội duyên dáng yêu kiều, xảo tiếu thiến hề cùng nàng. Ở cùng một chỗ... Làm cho người ta như tắm gió xuân Không những khéo Hiểu lòng người mà còn ôn nhu hiền hội Chứ ai muốn nhớ sơ Sơ Quy quy E Nơ T A Nơ Nguyệt Tiên tử kiêu ngạo Không nói lý Mắt cao hơn đầu Nhìn mình như cỏ Giác Không như ý liền đối ăn nhân cứu mạng trở mặt vô tình Mặc dù là sự thật, nhưng phải hai nàng coi là một người thật sự thực. Không dễ dàng. Khủ, khủ. Lâm Hiên cũng không khỏi lộ vẻ xấu hổ thật vất vả mới. Che giấu được, về phần hạ hầu lan, lại đang đùa bớn góc áo, làm bộ thục. Nữ, tốt lắm, tiểu muội ta biết các ngươi là một người. Lâm Hiên gãi gãi. Đầu tiểu. Lời này như có vẻ khó khăn nặng ra chẳng qua ngươi nói đi bá. Phụ đến tổt cùng là ai? Cái này. hạ hầu lan lại trần chờ. Lâm Hiên lại dục tiểu mũi nói đi chẳng lẽ sợ đại ca chê cười à? Hay là ngươi không rằng đại ca là người một nhà sao? Đại ca. hạ hầu lan đỏ mặt lên đừng nói như vậy. Tiểu mũi nói là được. Ờ đại ca đang nghe đây. Cha ta ở linh giới địa vị quả thật có điểm đặc thù đại ca trước. Tiên muội hỏi huyên, ngươi trải qua vất vả, bước vào tiên đồ, mục đích. Cuối cùng là cái gì? Hạ hầu lan trầm rãi mở miệng. Lâm Hiên ngẩn ngơ, nét mặt trở nên cổ quái, chính mình hỏi thân phận. Phụ thân nha đầu kia, nàng như thế nào hỏi lại chính mình vì sao lại? Tu tiên! Tự nhiên là vì cầu trường sinh cùng thiên địa vĩnh tồn. Mặc dù, trong lòng nghi hoặc Lâm Hiên vẫn trầm rãi mở miệng. Vậy đại ca có biết, như thế nào mới có thể trường sinh? Lâm Hiên chân mày cao lại trên mặt lộ ra vài phần vẻ mặt ngưng trọng. Ngu huyên nghe nói tiên đạo gian nan chia làm linh động, trúc cơ. Ngưng đan, nguyên anh, ly hợp, đồng huyền, phân thần, độ kiếp tám cái. Giai đoạn mà tu đến mức cuối cùng cần tê, tê, dơ, a, y qua cửa cửa thiên kiếp. Chỉ cần có thể chịu đựng qua là có thể phi thăng đến chân tiên tri. Giới tiểu mùi chẳng đồn đãi có sai sao, như thế vẫn không thể. Trường sinh sao? Đồn đãi thật không tính là sai, chẳng qua thành tiên so với tượng. Tượng còn muốn gian khó hơn nhiều, không nói đến cửa cửa thiên kiếp. Kia ui lực mạnh quả thực giống như Có thể hủy thiên diệt địa Cho dù Có thể vượt qua qua Cũng không nhất định là có thể phi thăng đến chân Tiên tri giới Hạ hầu lan thở dài Nói ra ngôn ngữ kinh tâm động Phách Đổ qua thiên kiếp Vẫn không thể thành tiên Lâm hiên ngày trừng mắt Nhìn nét mặt trở nên vạn phần kinh nghĩ Cái này cùng sách cổ gơ ghi Lại cũng không giống nhau Nhưng đã trải qua một loạt biến cố, lâm. Hiên cũng biết nhân giới tu sĩ bởi vì cảnh giới nhận thức Tây có sức. Nhiều cách không đủ cho dù nghĩ sai một ít chuyện cũng chẳng có gì là lạ. Hắn trầm mặt không nói tiếp tục nghe hạ hầu lan giảng đi xuống. Cha ta là một ví dụ ở mười vạn năm trước hắn liền tu luyện tới độ. Kiếp hậu kỳ tiếp theo liền nganh đón cầu cổ thiên kiếp mặc dù kinh. Tâm động phách nhưng cuối cùng cũng vượt qua. Nhưng phụ thân vẫn không thể phi thăng đến chân tiên tri giới. Nói tới đây thanh âm hạ. Hầu Lan lộ ra vài phần lạc tịch hiển nhiên ở thay phụ thân đáng tiếc. Đấy là vì sao? Lâm Hiên có chút vội vàng mở miệng bí ẩm như vậy. Cũng không phải là bình thường có thể nghe được. Không rõ ràng lắm. Phụ thân hắn chưa bao giờ nói có lẽ là nguyên. Nhân cảnh giới của mũi quá thấp, nói ra cũng chưa chắc có thể hiểu. Được, hiên gật gật đầu bên khóe miệng lộ ra nụ cười nguyên lai like bá phụ. Đúng là độ kiếp hậu kỳ người tu tiên, khó trách tân nguyệt tiên tử. Kiêu ngạo như thế, xem mặt của hắn cho dù ở linh giới tin tưởng cũng. Không có người nào dám trêu đến. Cái này đại ca lại sai rồi. Hạ hầu Lan mỉm cười nói. Ta sai. Lâm Hiên ngẩn ngơ có chút ngạc nhiên. Đúng, phổ thân tuy rằng không có thể phi thăng đến tiên giới. Nhưng, dù sao đã vượt qua cầu cửa đại thiên kiếp, dịch kinh tẩy tùy, pháp lực. Cũng đã xảy ra căn bản chuyển biến, không còn là linh lực mà chuyển biến làm tiên linh khí. Tiên linh khí chẳng lẽ bá phụ hắn. Chính xác, nghiêm khắc ý nghĩa mà nói, phụ thân hắn chưa tính là. Tiên, mà đối với hắn như vậy đã là người cao nhất ở linh giới, nên có một loại xưng hô mới là tán tiên. Đương nhiên, loại tồn tại như vậy ở linh giới tuy rằng không nhiều lắm, nhưng là cũng không phải là chỉ có phụ thân một người mà bọn họ. Tựa như nhân giới ly hợp kỳ tu sĩ giống nhau, siêu thoát thế tục toàn. Tâm toàn ý muốn từng bước gần hơn ten đến phi thăng tiên giới, họ đều. Không để ý đến thế tục phân tranh, nhưng hắn là một người như thế cho. Nên linh giới các tộc mới đối với tiểu mùi khách khi nơi trốn được. Cưng nửng chiều chuộng, cho nên mới dưỡng thành tính cách kiêu ngạo. Đại ca vừa xin thật lỗi... Hạ Hậu Lan nói tới đây, ánh đứng lên hướng. Lâm Hiên thi lễ một cái. Mà lúc này đây Lâm Hiên vẫn còn ngây người, mặc dù lấy sự khôn ngoan của hắn, lúc này cũng có chút ngây người. Tân Nguyệt công chúa đúng là con gái tán tiên, cái này vật xa sự tưởng tượng của hắn. May mắn thân thể quyền chủ đạo đã về trong tay Hạ Hầu Lan, nếu không... Lâm Hiên có chút không dám tưởng tượng tiếp. Ô, đột nhiên, một kêu truyền vào tay, Lâm Hiên quay đầu lại, lại phát. Hiện hạ hầu lan lấy tay ôm đầu trên mặt lộ ra vẻ thống khổ. Tiểu muội làm sao vậy? Lâm Hiên quá sợ hãi, dự cảm không tốt suốt. Hiện ở trong đầu hắn. Cũng may gần thời gian uống hết một chén trà trên mặt cô gái vẻ thống. Khổ liền tiêu thất. Nhưng mà nét mặt lại trở nên ngưng trọng vô cùng. Đại ca tiểu muội chỉ sợ tạm thời không thể cùng ngươi ở cùng một chỗ. Vì cái gì chẳng lẽ là... Vội vàng nói xong lời nói này, hạ hầu lan không dám trì hoãn cả người. Hồng mang nổi lên, hướng về xa xa bay vút đi. Nhìn bóng lưng cô gái biến mất, lâm hiên nét mặt âm trầm vô cùng. Hơi do dự. Nhưng cũng không có lập rời đi nơi này tiểu muội cũng Không có nói còn có thể áp chế đối phương bao lâu Vạn nhất đối phương Rất nhanh liền đoạt về thân thể chủ đạo quyền Mà chính mình còn đang Ở trong pham vi cảm ứng của nàng Làm vậy chỉ biết lồng xảo thành Chuyên Lâm Hiên vương tay ra Ở trên chứ vật đại vỗ một cái Một cái phù toản Bay vút ra Không gió tự cháy Hóa thành một luồng hoàng quang chui. Vào trong thân thể lâm hiên. Độn thổ phủ Lâm hiên chìm vào trong lòng đất. Một hơi độn hơn 10. Dằm, sau đó thi triển liếm khí thuật. Tuy rằng như vậy cũng không nhất định an toàn 100%. Nhưng so với mụ. Quáng bỏ chạy còn tốt hơn nhiều lắm. Tục ngữ nói binh bất hiếm trá chỗ. Nguy hiểm nhất thường thường cũng an toàn nhất. Tân Nguyệt tiên tử cho dù đoạt về h quyền điều khiển thân thể cũng tuyệt không thể tưởng được chính mình còn dám ở tại chỗ này cùng lúc đó cách noi này trăm vạn dặm sắc trời có chút hôn ám phóng nhãn nhìn lại là nhânrãy núi Liêniềnên V vô Biên vô hạn Vân Châu vốn là tu tiên thánh địa diện tích tương đương với b Chục cái u châu hợp lại một chỗ trừ bỏ nhân loại người tu tiên yêu. Tộc cũng phi thường phồn vinh. Hắc hạc linh này chính là một nơi mà yêu tộc tổ cư thấp dai yêu thú. Nhiều đếm không sủi, hóa hình kỳ đang ngoài, số lượng cũng rất nhiều. Bình thường ít có nhân loại tu sĩ dám đến chỗ này mà giờ khắc này ở. Đỉnh một tòa núi hoang nào đó lại đang đứng một gã nhân tộc thiếu. Niên cầm bào ngọc đái dung máu anh Tuấn, nhìn qua chỉ vẹn vẹn có hay Mươi mấy tuổi tuổi, nhưng tu Vi lại tới nguyên anh Sơ Kỳ. Điện tiểu kiếm. Sau khi ở vân lính Sơn Mão Hiểm, Lâm Hiên chiếm được rất nhiều chỗ. Tốt, nhưng vị ly dược cung thiếu chủ này lại không hay ho đến cực. Điểm không chỉ có cái gì cũng không có được, ngược lại hao tổn không. Ý bảo vật. Nhưng lúc rời đi, hắn phát hiện cổ tu di hài cũng máu hiểm tiến nhập. truyền tống trận, lúc này đây ông trời nhưng đang muốn dỡn chơi với. Hắn điền tiểu kiếm quả nhiên tìm được rồi cổ tu sĩ đồng phủ trải qua. Vất vả cũng có không thiếu thu hoạch nhưng mà lúc rời đi mới phát. Hiện mình thế nhưng đang ở phạm vi của yêu tục. Hơn nữa còn có sự trùng hợp đến vô cùng chính là nơi này còn có vài. Tên hóa hình kỳ yêu tục đi tầm bảo. Ba gã yêu tục tất cả đều là hóa hình trung kỳ lúc này đã đứng thành. Hình trừ phẩm đem điện tiểu kiếm vây lại. Trên mặt che kiến sát khí. Điện tiểu kiếm khóe miệng có chút phát khổ. Lúc này thật sự có chút không ổn. Tuy rằng hắn tự tin rằng ba gã hóa hình kỳ yêu tộc vị tất có thể bắt. Được chính mình đánh không lại, mình còn có 10 phần nắm chắc đào. Thoát, nhưng nơi này là ở chỗ sâu trong lánh địa yêu tộc, muốn ra khỏi. Hắc hạp lính cũng không phải là một chuyện dễ dàng gì. Mà kia ba gã lão quái vật kia cũng chắc chắn không đem điện tiểu kiếm để ở trong mắt. Chính là một nguyên anh sơ kỳ người tu tiên, một. Người cũng có thể diệt sát trước đem hắn nuốt sống, sau đó lại trồ. Hồn luyện phách nguyên anh tu sĩ, mùi vị rất tốt. Động thủ. Một đầu báo văn trên đầu lại mọc lên một cây sừng dài hơn thước hết Lớn một tiếng, một luồng hoàng quang từ trong miệng của hắn bắn ra. Khác hai gái yêu tộc cũng đều tự tế ra bảo vật của mình. Mắt thấy giáp công xu thế sẽ hình thành điện tiểu kiếm hừ lạnh một. Tiếng vượt vụ như mực đậm cuồn cuộn mà ra, mắt thấy chính là kinh. Thiên đại chiến bỗng nhiên thay đổi bất ngờ. Lúc này tuy là trạng vảng, nhưng Thái Dương còn không xuống núi, không. chung lại lập tức vượt dị biến thành màu đen. Cách xa bọn họ cả nghìn trượng, một chút ánh sáng hiện lên bắt đầu. Chỉ vẹn vẹn lớn có cỡ bàn tay sau đó lại nhanh chóng tăng lên. Sau đó ánh sáng này biến thành một đám ký hiệu nhở bằng nắm tay, hợp. Thành một pháp trận thâm ảo. Bất luận điện tiểu kiếm hay là ba gá yêu tục, một đám đều trừng mắt. Ngây người tranh đấu tự nhiên cũng ngừng lại. Ba ba. Không gian bóp méo, sau đó dường như thanh âm như vải gấm bị xé truyền chỉ thấy chỗ tư không kia xuất hiện một mặt trăng không không phải mặt trăng là khe hở khe không gian rõ ràng xuất hiện ở trong tầm mắt sau đó trong phạm vi trăm dặm linh lực dường như cảm nhận được thứ nào đó gọi về điên cuồng hướng về pháp Trần trong tư không kia tụ tập lại thứ này nhưng lại có thể dẫn đồng thiên địa nguyên khí Mồ hôi lạnh rơi xuống như mưa, điện tiểu kiếm ánh mắt dao động ẩm ẩm. Cảm thấy được có điều thực sự không hay. Mà kia ba gã hóa hình kỳ yêu tục, phản ứng lại hoàn toàn ngược lại. Hô huyên, ngươi cảm giác được sao, đây không phải là khe hở không? Gian bình thường, cho dù ở bên ngoài cũng có thể cảm giác được giới. Diện lực. Một lục phát trường nhĩ yêu tục, thì thào mở miệng. Chính xác, hơn nữa là hơi thở của thượng vị giới diện. Một tên yêu. Tục khác đồng dạng có vẻ rất hưng phấn. Nghe nói thượng cổ hồng hoang là lúc thường thường có linh giới tu. Sĩ phá toái hư không đi vào chúng ta bên trong giới diện của chúng. Ta sau này chẳng biết tại sao chuyện như vậy lại không còn có phát. Sinh qua, không nghĩ tới cơ duyên như thế, lại bị chúng ta gặp phải nên báo văn yêu tộc kia thành tình vui mừng nói, không biết sống chết. Điền Tiểu Kiếm âm thầm mắng một câu, gặp ba gã. Lão quái vật lực chú ý đều dắc ở trên pháp trận trên không, hắn lặng lẽ từ trong lòng lấy ra một cái phù, dán ở trên người mình. Sau đó lại không có động tác khác, Điền Tiểu Kiếm như trước đứng ở chỗ. Này, nhưng bản thân hắn dắc lặng yên bỏ chạy, nếu ở bình thường phủ Thế thân khôi lỗi này tuy rằng huyền diệu Nhưng nếu nói có thể giấu Riêng được thần thức hóa hình kỳ yêu tục Tự nhiên là đừng có nghĩ tới Nhưng giờ này khắc này Ba gã lão quái vật lại không hề để ý tới Dù sao cổ tu sĩ động phủ Tuy rằng có thể có bảo vật Nhưng cùng cơ duyên Trước mắt so sánh với Lại rõ ràng không đáng giá nhắc tới Ba lão quái vật này lại hăm hở lao tới, ầm, một tiếng vang thật lớn, chuyện vào tai, dường như kinh thiên sét đánh. Sau đó một cơn lúc mông Mông trống giống xuất hiện, hướng về bốn phía quét tới. Sau đó toàn bộ mặt đất đều run dậy, không, không chỉ là mặt đất, trong phạm vi nhìn trượng bị không gian đều đang run dậy. Ba gã yêu tục thân hình lay động thế nhưng không thể khống chế được. Độn quang, sau đó một cố đáng sợ linh áp xuất hiện. Bọn họ thế nhưng từ giữa không chung rơi xuống tuy rằng yêu thể mạnh. Mẹ cũng không có bị thương nhưng là chó ngả gặm bùn có vẻ chật vật. Vô cùng. Nhưng mà ánh mắt ba gã lão quái vật ngược lại càng phát ra vẻ cực. Nóng ngầm đầu. Hướng giữa không trung ngước lên. Chỉ thấy một đảo linh quang trắng như tuyết. Từ khe hở không gian kia. Bay ra cùng cổ xưa Pháp trận tan ra làm một thể. Sau đó hai đảo thân. Ảnh xuất hiện ở trong tầm mắt tam yêu. Mới đầu là lúc còn có chút mơ hồ. Nhưng sau một khoảng thời gian lại. Dần dần rõ ràng đứng là hai gã tu sĩ một nam một nữ. Nam tử kia ước chừng 40 mươi mấy tuổi tuổi, đang mặc đảo bào tướng. Mạo tao nhãi nhặn vừa thấy đã biết là siêu phàm thoát tục chi sĩ. Mà nữ tử, lại trẻ hơn một chút, bộ dạng chỉ có 20 dung mạo. Không tính là mỹ nữ, nhưng là không xấu, mặc một bộ quần áo màu xanh. Biết có vẻ thon thả vô cùng. Sau khi hai gã tu sĩ hiện thân thiên địa nguyên khí dần dần trở nên. Bình ngùng các loại dì chịu cũng dần dần biến mất, cái khe hình bán. Nguyệt còn có cổ xưa trận pháp kia, tất cả đều biến mất không thấy. Tung tích. Ba gã yêu tục thật cẩn thận bay đi, linh áp của đối phương làm cho bọn. Họ nghẹn phải run sợ, quả nhiên là thượng giới ly hợp kỳ người tu. Tiên. Xin chào hại vị tiền bối có thể nhìn thấy linh giới tu sĩ thật sự. Chúng ta có phúc duyên sâu dày tiền bối nếu có cái gì phân phó chúng. Ta nhất định sẽ hết sức đi làm tuyệt sẽ không làm cho hai vị thất vọng. Báo văn yêu tục kia thần tình lấy lòng mở miệng cười giống một. Con thỏ nhỏ ôn thuần, nào có nửa phần hung áp như khi đối mặt với điền. Tiểu kiếm, ly hợp kỷ nữ tu kia ánh mắt ở tam yêu trên người đảo qua không nghĩ. Tới vừa mới hạ giới liền gặp ba vị đảo hữu, đúng là thật có duyên. Chúng quả thật có một sự tình yêu cầu chư vì hỗ trợ. Tiện bối mời cứ nói. Gặp hai vị linh giới tu sĩ vẻ mặt ôn hòa, tam yêu mừng rỡ bọn họ mặt. Dù hám lời đen lòng, nhưng trong lòng kỳ thật nhiều ít cũng là có một. Ít bất an, hiện tại xem ra, lo lắng là dư thừa. Không có gì, chúng ta mới tới hạ giới, không biết này tình huống như. Thế nào? Cái này dễ thôi, tiền bối muốn biết cái gì, chúng ta nhất định nói. Cái ấy, nếu hai vị không chê thỉnh tới đồng phủ tiểu bối ngồi một. Chút, chúng ta nhất định sẽ giải thích tỉ mỹ cho các vị. Nữ tu lời. Còn chưa dứt tu sĩ lục phát trường nhí kia liền thần tình nịnh mở. Miệng. Giới thiệu hoàn cảnh, việc rất nhỏ, bằng cách này có thể bỡ đỡ được ly Hợp kỳ người tu tiên đến từ linh giới, vận khí của mình quả thực thật, tốt Nhưng thanh âm vị linh giới nữ tu đã truyền vào cách lỗ tai không cần Phiền toái như vậy, chỉ cần mượn tánh mạng ba vị đảo hữu dùng một chút Để cho hai ta sư hồn một phen, chẳng phải là càng thêm đơn, ràn Sau đó nàng ta nâng bàn tay lên, một đảo tinh mang từ ốm tay áo bay. Ra, hóa thành một đôi bạch cốt lời chào, hung hăng hướng về Tam Yêu. Chào xuống, a một khắc trước còn mang vẻ mặt ôn hòa, đảo mắt lại trở mặt giống như. Lập sách, Tam Yêu quá sợ hãi, trốn tránh đã không còn kịp rồi, thần. Thông ly hợp kỳ tu sĩ căn bản là không phải là bọn hắn có thể chống lại. Tu tiên tám cảnh giới, từng cái cảnh giới tăng lên đều có thể mang. Đến thực lực bay vọt thật lớn, trinh lệch lẫn nhau, giống như trời và đất. Hai gã yêu tục đã rơi vào đôi bạch cốt lợi trào kia, chỉ có tên báo. Văn yêu tục kia, bởi vì thiên phú xuyên cứ, phản ứng so với hai gã. Đồng bạn nhanh hơn nhiều lắm, đã thi triển rượu dị độn thuật, lui về. Phía sau chạy đi. Trốn, ngươi cho là thoát được. Nàng kia bên khóe miệng lộ ra một tia cười nhạt, bàn tay mềm điểm nhẹ. Một cái, một đạo tinh tế tử mang từ đầu ngón tay bay ra. Nhanh chóng như điện, đánh trúng trước ngực báo văn yêu tộc này. Tên yêu kia độn quang chậm dần, cuối cùng hoàn toàn ngừng lại, lại bị chói buộc ở giữa không trung, sau đó cái bụng hắn phồng lên, không Không chỉ là cái bụng đầu tứ chi cả người đều dường như bóng cao su Đang bị thổi lên càng lúc càng lớn ầm ầm một tiếng bão liệt thành Từng mảnh huyết vũ Vân Châu mặc dù là tu luyện thánh địa nhưng hóa hình trung kỳ yêu tục Cũng có thể thành nhất phương bá chủ nhưng mà đối mặt với nữ tu đến Từ linh giới này lại dường như là trẻ con đế sàng bị đánh chết Lực hoàn thủ đều không có. Sau đó nàng ta vấy tay một cái bạch cốt lợi trảo bay trở về. Nàng đem. Một gã yêu tục ném cho đồng bạn. Sau đó hai người phân biệt thi triển. Sư hồn thuật đó cũng là phương pháp hiểu biết giới diện này một cách. Ngắn gọn nhất. Ngắn ngủn sau khi trải qua thời gian uống hết một chén trà trong tay. Hai người ánh lửa ló lên. Nhị yêu còn lại cũng hôi phi yên diệt. Lúc này khoảng cách hai người tới nhân giới đã có một thời gian ngắn. Tưởng gì chuyện tình lại xảy ra trên thân hai người linh khí nhanh. Tróng yếu bớt, rất nhanh liền từ ly hợp kỳ giảm xuống. Tiếp theo tới nguyên anh hậu kỳ, nguyên anh trung kỳ mãi cho đến. Nguyên anh sơ kỳ pháp lực mới vững vàng dừng lại. Mà hai người vẫn chưa thi triển liếm khí thuật, hiển nhiên không phải. Là ẩn dấu thực lực thì cái gì? Xem ra đồn đãi là sự thật, từ trăm vạn năm trước thiên địa cách gì? Biến về sau, chúng ta đến nhân giới, đều phải trả giá đại giới thật. Lớn! Nam tu tướng Mạo Tao nhã chậm rãi mở miệng. Hừ, này có cái gì tu vi giảm xuống chỉ là tạm thời mà thôi, chỉ cần... Trở lại linh giới, lập tức có thể khôi phục lại, mà chỉ cần chúng ta hoàn thành nhiệm vụ, phần thưởng cho, đủ cho chúng ta tu luyện mấy. Ngàn năm đều to. Nữ tử mở miệng nói. Nói là nói như vậy, nhưng ở nhân giới, chúng ta chỉ có thể dùng lực. Lượng cấp nguyên anh, nói cách khác ta cho dù có chuyện tối đa cũng. Chỉ có thể đem tu vi tăng lên tới nguyên anh hậu kỳ thôi. Cái này có chút phiên phức. Ta hiểu được. Nhưng những kẻ khác xuống nơi cũng sẽ phải chịu đồng. Dạng rơi vào trạng thái này cho nên không cần lo lắng quá mức. Nữ tốt. Chân mày cau lại. Sau đó lại nói. Chẳng qua vật kia như thế nào lại xuất hiện ở hạ giới. Có phải nghĩ sai rồi hay không? Ta đây cũng không rõ ràng, chẳng qua đại nhân một khi đã phân phó như. Vậy, hơn nữa ngay cả cổ ma giới đều động nếu vậy chắc là đúng. Nữ tôm, nghĩ nghĩ, rồi trả lời. Ờ, chẳng qua trừ bỏ cướp đoạt vật kia, nhiệm vụ trọng yếu nhất của. Chúng ta là mau chóng tìm được công chúa, nếu tân nguyệt công chúa. Xảy ra một chút mệnh hệ gì, mặc kệ ngươi hay là ta, đều phải vạn kiếp. Bất phục. Nói tới đây, trên mặt nam tu lộ ra một tia e ngại. Nữ tu gật gật đầu, nét mặt đồng dạng trở nên ngưng trọng. Đúng rồi, trừ bỏ ba gã yêu tộc kia thấy đôi ta buông xuống, còn giống. Như có một nhân loại tu tiên, muốn hay không cũng đưa hắn diệt khẩu. Quên đi, không cần phức tạp. Người vừa mới rồi có thể dễ dàng tiêu diệt ba gã hóa hình yêu tục là bởi vì mới vừa vượt qua giới còn có thể sử dụng ly hợp kỳ thần thông mà bây giờ chúng ta đã là nguyên anh. Kỳ tuy rằng bí thuật nhất giới tu sĩ này không thể sánh bằng nhưng dù sao đã là cung cấp huống chi nơi này là hắc hạp lính tựa hồ là thuộc lãnh địa của yêu tục. Hóa hình hậu kỳ yêu tộc cũng có mấy người. Nếu gây ra đồng tính bọn họ mà cùng ra tay cả ta và ngươi đều sẽ có chút phiền phức. Nam Tô nghĩ vậy.